chương năm trăm sáu mươi sáu cuối cùng một cái phiên ngoại hoàn hai mươi nam tử trường cao đẳng mới tới văn hóa khóa lao sư tuyên bố tan học đồng học nhóm ngồi nghiêm chỉnh thân thể trầm tĩnh lại hôm nay văn hóa khóa lao sư là mới tới ta cảm thấy hắn giảng rất tốt lời này được đến rất nhiều người đồng ý ở phòng học một chỗ góc mang theo rất nặng mắt kính như có người có thể thấy rõ nàng biểu cảm nhất định là sinh không thể luyền cô tây mặc ngươi thế nào không nói chuyện cách đó không xa đồng học nhìn về phía nàng ô i ngươi cùng nàng nói cái gì người này mới tới cùng cái câm điếc dường như cho tới bây giờ không có nghe nàng nói chuyện nhiều không biết có phải hay không tốn khinh thường chúng ta ở đồng học nhóm thảo phát t r u n g cố tây mặc thu thập xong túi sách rời đi phòng học ngước mắt trông thấy p h ủ không lâu chân nhuyễn hơi kém không ngã quỵ thật vất vả xuống lầu đứng trên mặt đất nhi thượng khủng cao cố tây mặc tài nhẹ nhàng thở ra tiếp tục về phía trước đi nội tâm còn lại là bị vây hỏng mất trạng thái nàng viết một quyển mặt thế đêm qua mã tự đại kết cục rốt cục nhẹ nhàng thở ra khi lại tỉnh lại chính là nơi này mạnh mẽ xuyên không xác định không phải nằm mơ sau thân là vong văn tắc ra nàng nhận tốt chính là có chút đáng tiếc sách mới nông nữ còn chưa có viết xong gần nhất biên tập chính cho nàng để cử đâu nơi này thoạt nhìn là cái tương lai thế giới nhưng thượng văn hóa k h o a sau nàng liền vẻ mặt ngộng bức quý mặc nôn thời khinh khinh thời chi hành lê thu ma ma thước nha này không phải nàng lý nhân vật sao nhìn nhìn lại lịch sử đã qua hai n g h n nhiều năm m ấy nhân vật chính đều qua đời a n g a không còn có nhẹ nhàng t ồ n tử hội xuyên không đến hai n g h n nhiều năm sau nhưng này là đại cương a nàng thước có ghi hoa cho nên thế giới này cụ thể động dạng nàng còn chưa có cấu tư a cố tây mặc nhức đầu nàng xuyên không này n h ứ t ao đến cùng là vì gì hì hì hôm nay giao cho bằng hữu sao c ố tây mặc chính thần tư bạn cùng phòng một phen nắm ở nàng bờ vai mặt đều phải dán nàng trên ngực chạy nhanh xoay quanh né tránh nàng hiện tại thân phận không đơn giản đứa nhỏ này đảm nhi quá lớn thế nhưng nữ phẫn nam trang sen lẫn trong nam giáo khụ khụ ở không nghĩ tới xử lý phương thức phía trước nàng vẫn là trước điệu t h ấ p tận lực không nhường nhân phát hiện thân phận của nàng vạn nhất nguyên chủ đã trở lại đâu hy cái gì hy láo tử là cương thiết trực nam đừng làm này đó đàn bà nhi chít chít động tác chiếm lao tử tiện nghi cố tây mặc đem nhân đầy ra lại không thành công đ ỗ n g nhiên phản ứng đi lại nơi này nhân đều cũng có dị năng về dị năng nàng chỉ không có lý luận thực tiễn không hiểu a ôi ngươi n g ư ợ c hảo nhuận a h ì hì ngươi như vậy không được a không cái cơ ngực thế nào giao bạn gái bạn cùng phòng ngạc nhiên còn đem mặt thấu đi qua cỏ cố tây mặc mặt hốt đỏ không biết đánh nơi nào đến lực lượng một cái tát đem người này theo nàng ngực hất ra triệu khi mạch n g ư ờ i cái đại móng giò tử lão nương đánh chết n g ư ờ i nhẫn không tồn tại cố tây mặc tức giận căn bản không nhớ rõ chính mình nói gì đó liền ngay cả luôn luôn tận lực không nói chuyện nói chuyện cũng ngụy trang thanh âm giờ phút này cũng tẫn hiển thanh lệ triệu khi mạch m ộ t b ư ớ c bị cố tây mặc n h ẫ n đánh vừa thông suốt đều không hoàn thủ thẳng đến đánh người nhân mệnh không được hồng hộc thở có thế này một tay lấy nhân bắt lấy cố, cố tây mặc ngươi là nữ cô tây mặc thở động tác dừng lại khẽ nết cái miệng nhỏ nàng bại lộ trĩa khi mạch thủ rất lưu loát một phen kéo nàng tóc giả cùng mang theo giày trọng mắt kính nhi nữ hài tử đẹp mắt khuôn mặt h i ể n lộ ngươi cố tây mặc t r ộ t dạ về phía sau lui ngươi đừng sang bậy a đ ừ n g xúc động xúc động là ma quỷ xem ở chúng ta l ư ợ n g tên lý đều có phần thượng cố tây mặc lui lui ngã ở trên giường ở đối phương tới gần trong n g á y mắt hét dầm lên a máy tính trên b à n nằm sấp nhân mạnh mẽ mở to m ắ t nhìn xem chung quanh có chút hồi bất quá thần đến nguyên lai、like、là nằm mơ làm ta sợ muốn chết mở ra máy tính văn đương lật xem kết cục viết là tốt rồi thôi nha quyển sách này có đ ộ u toàn văn hoàn đó hó hó học blpli đòi ổ